Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 9 6 tháng không gặp Từ Khánh Dư cười cười Lòng đầy hối lỗi Thật sự xin lỗi cậu Tớ cùng bạn trai bỏ trốn qua Pháp Sợ bị gia đình phát hiện ra tung tích Nên không dám liên lạc với ai cả Ngay cả người bạn thân nhất là cậu nữa Tớ cũng hiểu mà Thật sự không có ý oán trách gì cậu cả Hứa ra chân biết bạn tốt bỏ trốn là có nguyên nhân Năm thứ 2 đại học Lớp của Tử Khánh Dư có một du học sinh từ Pháp sang học theo chương trình trao đổi sinh viên hai nước. Cả hai lập tức rơi vào tình yêu cùng nhiệt. Cô tiểu thư thiên kim con nhà giàu, yêu xe đắm, chẳng thanh niên người Pháp. Cả hai người gặp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình cô. Vì để bảo vệ cho tình yêu này, họ buộc phải trốn đi. Bạn bè thân thiết của cả hai đều ra sức giúp đỡ họ. từ Khánh Dư lấy cớ đi du lịch cùng vị hôn phu tương lai. Thật ra là cùng người yêu bỏ trốn ra nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, ba mẹ cô tích cực an bài hôn sự cho con gái họ với nhị thiếu gia đời thứ hai của gia tộc Tiếng Tâm. Cô không đồng ý vì địa vị mà kết hôn, nhưng chung quy giấy không thể gói được lửa, Ba mẹ cô phát hiện ra bí mật, con gái mình yêu thương một thanh niên nghèo không có địa vị, tiền bạc. Ngay lập tức Hai người lớn nhà họ từ thực hiện chiến thuật giam lỏng cô con gái cưng của họ, cất đứt liên lạc của cô với bạn trai để cô thể khó mà thay đổi chú ý. Sau lại nghe nói, hoàng tử nước Pháp chạy tới nhà để cứu công chúa của anh. Từng mức đàm phán với ba mẹ cô không có kết quả. Một tháng sau, vào lúc nửa đêm, cùng sự phối hợp của người yêu mà vụng trộm mở cửa thoát thân, hoàn toàn giặt đứt hôn sự của hai nhà, Xem như giấc mộng kết hợp hai danh môn tan thành mây khói Cậu của người bạn trai đã có kết quả viên mãn chưa? Hứa ra chân vô cùng lý thú với cuộc tính ly kỳ của bạn mình Giá cách đã nhiều năm, ba mẹ cậu hẳn là hết giận rồi chứ Từ Khánh Dư cười khổ nói Tớ vừa đến nước Pháp liền kết hôn, sau lại sinh con trai Ba mẹ tớ hờn rỗi trong 2 năm hay là 3 năm gì đó Cuối cùng họ nói, người bên ngoài ai cũng có ngoại tôn, miệng cưỡng mà tha thứ cho tớ. Về thực, họ chỉ có một đứa con gái này thôi. Hai năm trước, mẹ chồng tớ cùng thương nhân người bị kết hôn, tớ cùng chồng bạn bạc, sau quyết định trở lại Đài Loan, gần đây tớ mới liên lạc được với người bạn thân trước kia, mới hay tin cậu đã đến Mỹ, còn trở thành nữ vũ sư nổi tiếng, không nghĩ còn có cơ hội gặp bạn ở đây. Cô dừng một chút. Nhìn bên cạnh bạn mình là cậu bé vô cùng mỹ mạo, đáng yêu. Đây là con của cậu ư? Bộ dạng thật là đẹp trai, mấy tuổi rồi? À, không phải là cậu bé mà là cô bé con, được 6 tuổi. À, tớ thật vô ý mà. Từ Khánh Dư về mặt xấu hổ, nhìn đứa bé có bộ dáng của mỹ nam tương lai, tóc ngắn, mặc chiếc người chiếc quần tây có dây đeo màu xanh nhạt, lại hoạt bát hiếu động. Ai cũng phải ngộ nhận là một bé trai vô cùng xinh đẹp. Không cần xấu hổ đâu, nhận sai là chuyện bình thường Hứa ra chân cười cười nói Tiểu ân nhà chúng tớ Từ nhỏ đã có cá tính giống một cậu bé trai rồi Không thích để tóc dài Chỉ thích mặc quần Phi thường không hứng thú với búp bê Hơn nữa ba cô bé tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con Nên cũng không có chú ý lắm Khiến con bé ngày càng giống con ngực khoang Chưa ai thuần À đúng rồi, tiểu ân, mà gọi gì đi Gì đây tốt lắm la ở đâu can bạn không để tâm hai người lớn nói chuyện Ánh mắt toàn bộ đều đặt ở bức tượng được đặt ở trước cổng trường Mãi mê ngắm nhìn đến khi bị mẹ mình kéo kéo tay Mời lấy lại thần trí ngoan ngoãn kêu lên Chào gì, con là Âu Âu Tốt lắm, tiểu Âu thật là ngoan Từ Khánh Dư nhìn mặt cô bé đang dần ứng đỏ như trái táo Thì càng thích thú hơn, càng nhìn càng thấy vô cùng đáng yêu Giai chân Tới nhìn từ xa thấy cậu vừa nãy ôm cô bé mà khóc Đã có chuyện gì vậy? Có cần mình giúp chuyện gì không? À, không có việc gì. Thật ra là mẹ chồng mình sinh mệnh. Ông xã quyết định đem tâm huyết sự nghiệp rời về Đài Loan. Tiện thể có điều kiện chăm sóc tốt cho bạn họ. Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu âu nhập học. Mình quá lo lắng cho con bé. Sợ con bé không thích ứng được. Bị bạn học xa lánh. Lại nghĩ tới chính mình ngày mai không thể quay về Mỹ để trình diễn. Chuyến đi này gần một tháng sau mới có thể trở về. Cho nên... Hứa ra chân cười đến xấu hổ. Cậu đừng lo lắng tớ là giáo viên pháp văn ở trường này, con trai tớ cũng học ở nơi đây, Tiểu Âu không cần sợ không bạn chơi cùng, tớ cũng có thể trông chừng và chăm sóc cẩn thận cô bé thay cho cậu. Thật sự? Vậy thì tốt quá, có người quen thì tớ có thể yên tâm hơn một chút. Về sao, Tiểu Âu làm phiền cậu chiếu cố nó giúp mình. Bạn bè thân thiết mà nói những nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net